Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh ngây người một lát mới gật đầu Em nói rồi mà Anh hôm nay cư xử thật chẳng giống anh ngày thường Cô nói một cách nhẹ nhàng Nhưng lại mang vẻ mỉa mai Giống như mũi kim châm đâm vào ánh mắt Đang xấu hổ của Nguyễn Nguyên Lãng Anh nhìn trầm tĩnh rồi lại nhìn sang Mạnh Đình Vũ đang ảm đạm kế bên Sờ sờ mũi và tự biết Rút lui đúng lúc Hai người cũng đã gặp nhau rồi Người làm cái bóng đẻ như anh Cũng nên biết rút lui đúng lúc Các em cứ chậm rãi nói chuyện Anh đi trước đây Nói xong cũng không để ý đến phản ứng của hai người Anh nhanh chóng lên xe Nhẹ nhàng rời khỏi Thẳng cho đến khi tiếng động cơ xe không còn ngay được nữa Trầm tĩnh mới thản nhiên hỏi Anh về Đài Loan khi nào vậy Anh Mạnh Đình vũ ngẩn người Vừa được hai ngày Anh về có việc gì không Công ty phải anh về để làm người chủ trì thu mua một dự án Thế à Trầm tĩnh nói một cách nhàn nhạt, nhạt Anh hiện tại rất thành đạt đúng không Cô thấp giọng và nói thật nhẹ nhàng Anh không thể nghe ra được câu này ấy đến tột cùng Là mang ý nghĩa gì Vừa rồi cảm ơn anh đã cứu em Cô nhìn anh Ánh mắt như sáng ngời như ánh sao Hình như mỗi lần em suýt bị xe đụng Đều là được anh kịp cứu đúng lúc Mạnh Đình Vũ ngơ ngẩn Nhớ lại ngày xưa Mỗi lúc cô băng qua đường lớn Thì luôn khiến anh phải sợ hãi Anh không cần lo lắng. Có vẻ nhìn ra được suy nghĩ của anh, cô mỉm cười. Em hiện giờ mỗi khi băng qua đường đều rất cẩn thận. Vừa rồi là bởi vì học trò của em nghịch quá nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Một chuyện ngoài ý muốn. Anh kinh ngạc khi nghe cô nói một cách hời hợt về tai nạn nguy hiểm vừa rồi. Trong ngược bùng lên một chút lửa giận. Cô có thể bình tĩnh như vậy sao? Vì sao cô không giống như cậu bé kia sợ hãi mà khóc? vừa tránh được một trận sống chết, tâm tình của cô ít nhất cũng phải có chút biến động chứ. Cô hiện tại lại bình tĩnh như chưa hề phát sinh chuyện gì, cũng giống như việc gặp lại anh, cũng chỉ là một chuyện rất bình thường. Cô cố ý làm bộ như không có việc gì sao? Cô... Cô hẳn là rất hận anh sao? Tĩnh! Anh hẳn phải mất thật nhiều dũng khí mới có thể gọi được tên của cô. Em hận anh sao? Cô nhớ mày kinh ngạc, như thể không ngờ đến anh sẽ hỏi vấn đề này. Ánh mắt thật đẹp của cô lặng lặng nhìn như phản chiếu cả nét u buồn của anh. Anh bỗng nhiên có cảm giác như mình mắc một sai lầm, như một người phạm nhân cô độc đang chờ đợi sự phán quyết của tòa án. Em không hận anh. Tiếng nói nhẹ nhàng như vọng từ nơi nào đó rất xa. Làm sao em lại có thể hận người đã dạy cho em biết cách trưởng thành? 7 năm trước Đó là khi cô còn trẻ, là khi cô vẫn còn hoàn toàn như một đứa nhỏ. Khi ấy cô vừa bước vào xã hội, đang đi làm tại một công ty kinh doanh nhỏ. Sinh hoạt của cô lúc ấy như một bức tranh ghép hình đầy màu sắc, nhưng cũng rất lộn xộn. Không sai, rất lộn xộn, bởi vì một người mơ hồ như cô luôn đem công việc và cuộc sống rối loạn lên, làm cho một người trời sinh nghiêm túc như anh tức giận đến mức chết khiếp. Nghe xem, anh hiện tại đang gắt lên với cô. Trầm tĩnh Đêm qua không phải em nói đã chỉnh đồng hồ báo thức rồi sao Tại sao đồng hồ lại không gieo Em không biết đâu Cô xua tay một cách vô tội Hôm qua rõ ràng em đã chỉnh đồng hồ báo thức rồi mà Làm sao biết được ngày hôm nay Nó lại đột nhiên bãi công Nó bãi công cái gì Rõ ràng là do hôm qua em quên chỉnh thời gian Mạnh Đình Vũ ảo não Cố gắng nhịn xuống cảm giác tức giận với cô Anh bị em hại chết rồi Em có biết hôm nay Anh có một cuộc gặp rất quan trọng không Người ta hôm nay cũng phải đi họp vậy Trầm tĩnh nói một cách ủy khuất Được rồi đừng tức giận nữa Màu màu thay đổi đi thôi Còn phải đợi em nói Mạnh Đỉnh Vũ nhìn liếc mắt Không để ý đến cô Dùng tốc độ nhanh nhất để đánh răng rửa mặt Đến khi đứng trước gương thắt vạt. Chính vì tâm trạng lo lắng Nên thắt thế nào cũng không xong Để em giúp anh Trầm tĩnh mặc kệ mình còn chưa trang điểm Bước tới giúp anh thắt vạt. Thuần thuộc quấn vài vòng qua lại liền thành một cái gút hoàn mỹ Đẹp không? Cô lười lại một chút Đặc ý thưởng thức kiệt tác của mình Xin em Em còn có thời gian để kéo dài sao? Nhanh đi <cười> Đi trải sơ lại tóc em đi Như vậy mà đi ra ngoài Làm sao gặp người ta đây? Sao? Tóc em rối lắm sao? Được bạn trai nhắc nhở trầm tĩnh quay người lại nhìn qua gương Quả nhiên mái tóc Bởi vì do tư thế ngủ của đêm qua Đã trở thành một kiểu lộn xộn rất buồn cười Trầm Tĩnh vừa nhìn thấy, không nhịn được la lên. Xong rồi xong rồi, thực sự là không thể gặp người ta với bộ dạng thế này. Cô vội vội vàng vàng cầm lấy chai keo xịt tóc, kết quả là không cẩn thận xin vào mặt mình. Cô hát thật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net